Nhà trọ địa Ngục Tác giả Hắc Sắc Hòa Trùng quyển 13, chương 35 Lý Úng cùng Doanh Thanh Ly Lý Úng vĩnh viễn không bao giờ quên rung động xẹt qua khi lần đầu tiên nhìn thấy danh Thanh Ly Giống như Lý Ản lần đầu tiên Trông thấy danh tử dạ Vừa thấy đã yêu Có lẽ nhiều người nghe thấy sẽ xì mũi coi kinh Nhưng trên thế giới này không có chuyện gì là tuyệt đối Xã hội hiện đại hỗn loạn Coi trọng vật chất Nhưng không có nghĩa là cái chân ái đã hoàn toàn biến mất Người là người nhà nạn nhân Phương đội trưởng bước tới trước mặt nàng hỏi. Xin hỏi, tên của tiểu thư là gì? Nàng kia, một đôi lông mày nhu hòa, một đôi mắt thu thủy tràn đầy nước mắt, tỏa ra nhàn nhạt, nhạt như tình, cái mũi hơi hành hét lên, cùng với một đôi bờ môi đỏ thẫm, nhỏ nhắn xinh xắn. Cả khuôn mặt ngũ quan có thể nói là hoàn toàn mỹ vô khuyết. Đồng thời cho dù nàng đang thất kinh, nhưng khí tức lạnh nhạt, cao nhã, vẫn có thể thấy rất rõ ràng, làm cho người ta không thể không sai lòng. Ta gọi là Doanh Thanh Ly. Mặt mũi nàng tràn đầy nước mắt Nói với vương đội trưởng Bác sĩ Doanh Thanh Liễu là chị của ta Xin cho ta vào xem một chút đi Thật xin lỗi Hiện trường lúc này không thể đi vào Chúng tôi đã đem di thể của người chết Về cục cảnh sát tiến hành kiểm nghiệm kỹ càng Doanh tiểu thư thật xin lỗi Lý ông lúc này đang ngây ngốc nhìn Doanh Thanh ly Hắn kết hôn tuy đã mấy năm thời gian Đã có nhì tử lý ẩn Nhưng hắn cưới vợ vì chức viện trưởng Chứ không phải vì yêu nàng Sau khi điều tra kết thúc Cảnh sát mang thi thẻ của doanh thanh liễu đi Mà Lý Ung thì đang bên trong phòng khách bệnh viện Giót nước bời doanh thanh li nói Tiểu thư Cái chết của danh y sư Làm ta cũng rất khổ sở Kính xin người bớt đau buồn đi à Chuyện này bệnh viện tuyệt đối sẽ trà rõ ràng đến cùng Người nếu có nhu cầu gì Hai hàng nước mắt của doanh thanh li Lại trào ra Thân thể của nàng ngăn không được mà bắt đầu run dậy Nhưng cho dù là như vậy Nàng vẫn mỹ tới mức làm người ta động lòng Thời điểm Lý Ung nhìn nàng Cảm giác hô hấp có chút khó khăn. Mặc dù nói chỉ em hai người họ doanh, bề ngoài cũng giống nhau vài phần. Nhưng luận về dung mạo hay khí chất, doanh thanh ly đều là thắng doanh thanh liễu không chỉ 10 lần. Bất quá, Lý Úng đối với doanh thanh ly không phải là dục vọng chiếm hữu nguyên thủy. Hắn bị dung mạo và khí chất của nàng hấp dẫn. Để hắn sinh ra một loại hào cảm phi thường tự nhiên. Lý Viện Trưởng Doanh thanh ly hơi ngẩn đầu lên, bờ môi lúng túng nói Tỷ tỷ của ta... Bình thường, nàng ở trong bệnh viện có kết thủ kết oán với ai hay không? Tỷ tỷ, nàng tính cách tương đối nóng nảy. Có lẽ trong lúc vô tình, tác tội với người nào cũng không chừng. Lý Ung nghe nàng nói như vậy, thấy cũng có chút hợp lý. Quả thuật, doanh thanh liễu làm người có chút ngay thẳng, thậm chí rất mạnh mẽ. Trên người nàng hoàn toàn không hề có chút khí tức nào như doanh thanh ly, mà giống như một ngọn nửa. Bất quá, trong ấn tượng, nàng cũng là một bác sĩ rất có trách nhiệm, nhưng không hiểu biến báo. Cho nên nàng ở cùng những đồng nghiệp khác cũng không thể nói là rất hòa thuận. Bệnh viện sẽ toàn lực hỗ trợ truy ra cái chết của doanh Thanh Liễu, y sư, ngài yên tâm, doanh tiểu thư. Buổi tối hôm đó, Lý Ung tự mình đưa nàng tới bến xe bus. "Đã làm phiền ngươi, Lý viện trưởng." Doanh Thanh Lì rất cảm kích. "Để ngươi tiếp đãi ta tới muộn như vậy, thật sự là rất không có ý tứ." "Không sao." Lý Ung lắc đầu nói, và doanh Thanh Liễu y sư ở cùng một nơi sao?" "Không, sau khi ta kết hôn" Đã rời khỏi nơi này phụ mẫu ta còn chưa biết chuyện này ta rất khó tưởng tượng khi họ biết chuyện sẽ phản ứng gì cho ta bị cao huyết áp ta thật sự rất lo lắng nghe được hai chữ kết hôn sắc mặt Lý ông không khỏi nhạt xuống ngẫm lại c cũng đúng một đối tuổi như vậy làm sao có thể 30 tuổi mà còn chưa kết hôn đây cái kia chồng ngươi cũng biết tin danh y sư chết sao nhưng doanh thanhly lại lắc đầu nói không chồng ta đã qua đời 2 năm trước ta hiện tại một mình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 Sao hắn có thể có ngày hôm nay, nhưng hôm nay ở với Doanh Thanh Ly chỉ có ngắn ngủi hơn nửa ngày, hắn có một loại cảm giác trước nay chưa từng có, so sánh với nàng, những thứ hắn có trong tay, hắn cũng có thể đơn giản buông bỏ. Xe bit đến. Doanh Thanh Ly nói, "Ta đi trước, Lý Viện trưởng." Lúc này trời cũng đã khá tối, Trung quanh có chút tịch liêu, cái xe bit kia chậm rãi lướt tới, cửa xe mở ra, Doanh Thanh Ly tiến lại gần, không biết vì cái gì, Lý Ung cảm giác Nàng đang bước vào một cái huyệt động hắc ám không đấy. Bên trong xe buýt kia, một mảnh tối tăm Hắn không thấy bất luận bóng người nào. Thậm chí ngay cả lái xe cũng nhìn không rõ. Đây là chuyện gì? Sau đó cánh cửa cũng muốn đóng lại. Nhưng trước khi nó kịp khép lại, Lý Úng chợt thấy. Ở bên cạnh, cửa sổ xe buýt lộ ra một gương mặt bị che giấu ở bên trong hắc ám. Không lên. Lý Úng lập tức kéo doanh thanh ly lại. Đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực. Chỉ kém một giây thời gian nữa thôi là cánh cửa đóng c� lập tức chiếc xe bus chậm chạp rời bánh, Lý Ung kinh hồn, Chu Định Thần nhìn chiếc xe bus dần dần rời xa, lúc này trái tim hắn vẫn đang đập bình bình, hắn học y, vốn căn bản không tin quỷ thần, nhưng một khắc đó, hắn thật sự cảm thấy nguy hiểm từ sâu bên trong bản năng, nên mới đem Doanh Thanh Ly kéo xuống, hắn biết rõ, hắn không thể mất đi nàng, giống như 20 năm về sau, Lý Ảnh cũng không thể nào mất đi Tử Dạ, Lý, Lý viện trưởng, Doanh Thanh Ly hoàn toàn không cách nào lý giải được chuyện vừa xảy ra. Lúc nàng chạm chân vào cửa xe bít Cũng từ bản năng cảm giác được một loại nguy hiểm Phản phất như nàng đang bước vào miệng một con mảnh thú Mà chính lúc đó Lý ông liền lập tức đem nàng kéo lại À thực xin lỗi Lý ông thả danh thanh ly ra nói Ta ta vừa rồi Giải thích như thế nào đây Lý ông cũng cảm giác vừa rồi mình có chút xúc động Thế nhưng đem thời gian quay trở lại Hắn vẫn sẽ làm ra quyết định như thế Hắn không thể cho phép người con gái trước mắt này Có mảnh may nguy hiểm Ta đưa người trở về đi Lý Ung bỗng nhiên nói Xe của ta đỡ ở gần đây Đã muộn như thế này Để ta đưa ngươi về đi Nếu không ta sẽ lo lắng Thế nhưng không sao Ngươi là muội muội của doanh y sư Giúp ngươi những chuyện như này cũng là điều lên làm Lý Ung nói năng có chút lộn xộn Nhưng hắn đối với chuyện này Cũng không hề hay biết Kỳ thật hiện tại cũng không tính là rất khuya Còn chưa tới 8 giờ Doanh Thanh Ly vẫn định cự tuyệt Thế nhưng Lý Ung không để cho nàng có cơ hội này Trực tiếp lôi kéo nàng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 Thật sự không cần. Doanh Thanh Ly vội vàng nói. Ngươi đừng như vậy. Ta hiện tại muốn yên lặng một mình. Lý ung còn không buông tay. Hai người đã tiến vào bãi đỗ xe. Nàng bỗng nhiên hung hăng, dãy khỏi tay hắn nói. Đã đủ rồi. Lý ung ngây ngẩn người, hắn quay đầu lại. Ta chỉ muốn một mình yên lặng một chút. Nàng bỗng nhiên ngồi sồm xuống, che mặt khóc nức nở. Vì cái gì? Từng người, từng người đều rời bỏ ta. Vì cái gì phải rời bỏ ta? Nhìn nàng thút tha thút tiết, nhìn non. Biểu lộ thống khổ, Lý Ung cũng ngồi xuống Một khắc này, hắn liền hạ quyết tâm Nhất định phải vì nàng Mà làm mấy thứ đó Vô luận trả giá lớn như thế nào Hắn nhi vọng có thể hào hào làm bạn bên cạnh nàng Chỉ cần có thể nhìn thấy nụ cười của nàng Cái gì hắn cũng có thể làm ra Bỗng nhiên trong đêm tối Tựa hồ có thanh âm gì đó Tuy bởi vì tính khóc của doanh thanh ly Làm thanh âm kia lộ rất chút yếu ớt Nhưng Lý Ung vẫn nghe được Rất yếu ớt, rất yếu ớt Nhưng đích thực là có tồn tại Đây là cái thanh âm gì Lý ông lập tức nói với nàng Đừng lên tiếng Hắn bắt đầu truy tìm chung quanh Không ngừng vảnh tay lặng lặng lắng nghe Thanh âm tựa như dùng giấy ma sát Và một cái gì đó là cái gì Sát sát sát Rốt cuộc hắn thấy được ngọn nguồn của âm thanh kia Cách hắn và thanh ly Đại khái hơn 10 mét Bên cạnh một cái xe có một bóng đen đang ngồi Nó cầm một trang giấy Bồi bồi chết chết cái gì đó Vì bãi đỗ xe này rất tối Nên không thể nhìn rõ được Bóng đen đang làm cái gì vậy? Lý Ung rất phát từ hiếu kỳ muốn qua đó xem, nhưng bóng đen liền di động, lùi ra sau xe ô tô, khi Lý chạy đến thì không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Chuyện gì đã xảy ra vậy chứ? Doành Thanh Ly chậm rãi đi tới, nàng lau nước mắt nói, "Thực xin lỗi, Lý trưởng, ta vừa rồi quá mức kích động. Cùng ta rời đi, ta vẫn là quyết định đưa ngươi trở về." Lý lấy chìa khóa xe ra nói, "Mặc kệ như thế nào, ngươi cũng là người nhà của cấp dưới." Doanh Thanh Liễu là bác sĩ. Ta thân là viện trưởng, không thể trốn tránh trách nhiệm. Để cho ta vì ngươi mà làm chút chuyện đi. Doanh Thanh Li thấy hắn kiên quyết như thế, chỉ có thể nhẹ gật đầu. Lý Ung và Doanh Thanh Li tới trước cửa xe. Hắn tự mình mở cửa để Doanh Thanh Li ngồi trước, mới bước sang bên kia, bước lên xe, sau đó đóng cửa lại. Hắn còn vươn tay, giúp Doanh Thanh Li thắt dây an toàn. Ừ, cảm ơn. Doanh Thanh Li sắc mặt có chút đỏ lên nói. Lý Ung khởi động xe, sau đó hỏi địa chỉ ở đâu phố Mộ Nguyệt Khan âm của doanh thanh ly như trước có chút nghẹn ngào tới gần khu vực đường Bắc Mộng Lý ùng gật đầu bắt đầu đạp chân ga không lâu sau sẽ ở đường cao tốc công lộ Lý ùng mở radio bên trong vừa lúc đang phát một ca khúc người ý định nói chuyện này như thế nào với phụ mẫu Lý ùng phá vỡ trầm mạc hỏi ta không biết nàng lắc đầu nói tùy tỷ bình thường không ở cùng cha mẹ Cho nên nàng không trở về cũng không có việc gì, nhưng phụ mẫu vẫn có xem tin tức và báo chí, hai năm trước chồng ta qua đời, làm hai người khổ sở một thời gian dài. Ta thật không biết bây giờ nên làm gì nữa. Tỷ tỷ chết, làm doanh thanh ly lâm vào trạng thái gần như sụp đổ, hiện tại cảm giác của nàng phi thường không ổn định, mà Lý Ung cũng càng ngày càng thương tiếc nàng, nhạc khúc bắt đầu tiến vào cao trào. Nếu có gì cần giúp đỡ, ta sẽ dốc hết sức. Lý Ung không ngừng nhớ lại Những lần gặp doanh thanh liễu Nhưng Thủy chung cũng không nghĩ ra Có ai muốn giết nàng Vụ án bệnh viện chính thiên xảy ra án mạng Đoán chừng sáng mai sẽ có trên mặt báo Bất quá Lý Ung cũng không thể để ý tới Cùng nữ tử này gặp mặt Còn chưa vượt qua 7 tiếng đồng hồ Nhưng nàng đã lấy đi mất nội tâm của Lý Ung Hắn không thể nào tưởng tượng được Sẽ có một ngày Hắn mê luyến một nữ nhân tới như vậy Trước kia hắn đối với tiểu thuyết Quỳnh Giao Loại tình yêu được lý tưởng hóa Mà cười nhạt Hắn thủy chung cho rằng tình yêu là hư vô mồ mịt, chịu không được khảo nghiệm của thời gian, chỉ có tiền tài và quyền thế mới là chân thật. Chính lý tưởng đó đã đưa hắn đi tới ngày hôm nay, nhưng hiện tại thế giới quan trước mắt của hắn đã từng bước sụp đổ. Cuối cùng, xe đến phố Mộ Nguyệt, nhà của Doanh Thanh Ly ở phía trước, mà lúc này, Lý Ung chú ý tới ở trước cửa, có một nữ hài tử khoảng 4 năm tuổi, đầu tóc thật dài, nàng có đôi mắt giống hệt Doanh Thanh Ly, từ giã. Doanh Thanh Ly kinh hô Xe vừa dừng lại Nàng lập tức mở cửa bước xuống Tới trước mặt bé gái kia ngồi xuồng xuống nói Như thế nào Ngươi lại đi ra ngoài Ông bà ngoại đâu vậy Lý ung nhìn nữ hải tử gọi là tử dạ kia Đoán được hơn phân nửa là con gái của Doanh Thanh Ly Nữ hải tử Có kế thừa một dung mạo xinh đẹp của mẫu thân Mộ mộ Tử dạ bỗng nhìn ôm lấy Doanh Thanh Ly nói Như thế nào Mộ mộ bây giờ mới về Ông bà ngoại nhìn xem tin tức buổi tối Thấy Thanh Liễu A Di qua đời, ông ngoại đã tới bệnh viện chính thiên, bà ngoại đang khóc ở trong phòng, ta thật lo lắng cho mụ mụ, liền ra ngoài này. 20 năm trước, điện thoại không phổ biến cho lắm, bằng không có thể trực tiếp quay điện thoại di động cho doanh Thanh Ly rồi. Mà đó cũng là lần duy nhất Lý Úng nhìn thấy tử dạ. Lúc ấy tử dạ cũng không gây ra ấn tượng sâu sắc gì cho Lý ung nên sau khi lớn lên, Lý Úng cũng không nhận ra nàng. Mà nghe đến đó, doanh Thanh Ly phi thường kinh ngạc. Vội vàng mang theo con gái vào nhà Nàng quay đầu lại nói với Lý Ung Lý viện trưởng, thực xin lỗi Hôm nay cảm ơn ngươi Ngươi đi về trước đi Sau đó Doanh Thanh Ly và Tử Dạ đi vào trong nhà Một nữ nhân thoạt nhìn khoảng 60 tuổi Đang ngồi trên ghế salon khóc nức nở Nàng vừa nhìn thấy Doanh Thanh Ly và Tử Dạ đi vào Lập tức đứng người lên Bắt lấy tay của Doanh Thanh Ly hỏi Thanh Ly, chị của ngươi Nàng thật sự đã xảy ra chuyện rồi sao Là ta đã nghĩ sai rồi, đúng không Ba của ngươi đâu Bà ba, ba của ngươi ở nơi nào? Mẹ! Doanh Thanh Ly nhìn mẫu thân khóc không thành tiếng, thống khổ cúi đầu nói. Thật sự tỷ tỷ nàng, tỷ tỷ nàng đã chết rồi. Đã chết rồi sao? Sau đó mẫu thân của Doanh Thanh Ly nói một câu rất kỳ quái. Như vậy bức họa kia, bức họa kia, quả nhiên là thật sự. Hết chương 35 quyển 13, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Khoại Trùng, quyển 13, chương 36, Kinh khủng nhất quỷ hồn. Ngày 1 tháng 5 năm 2011, mây đen vẫn như trước bao trùm lên thành phố Ca. Trên đường Mộ Nguyệt, Bồ Phi Linh ngửa đầu lên nhìn không trung, cái hắc ám kia vô biên vô hạn làm cho người ta cảm giác như địa ngục đang phủ xuống trên đường phố, người qua đường nheo nheo nhìn bầu trời, thậm chí có người còn cầm điện thoại chụp hình. Lại tới nữa sao? Sự tình đông dạng, khí trời thật sự làm lòng người rất không thoải mái. Lúc trước sở dĩ tới phố Mộ Nguyệt là vì ca ca đã từng vẽ ra nơi này. Tuy không biết lý do, nhưng nàng nghĩ nếu tới nơi này có thể tiếp xúc với người lý giải được ca ca. Chỉ mong đừng xảy ra chuyện gì mới tốt. Bộ phi linh bỗng nhiên nhớ lại, 20 năm trước nàng vừa chuyển tới con phố này cũng ngày này tháng này. Bởi vì ngày này là ngày quốc tế lao động. Cho nên nàng cũng có ấn tượng khá sâu sắc buổi tối ngày nào đó nàng không có việc gì đang ngồi chơi game online bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa ruồn rập lúc ấy nàng chạy ra mở cửa đứng ngoài là một cô gái lạ lẫm xinh đẹp nữ từ kia sau khi nhìn thấy nàng liền lập tức hỏi Xin hỏi ngươi là bộ phi Linh tiểu thư sao Đúng là ta xin hỏi người là ai có chuyện gì không B phi Linh khó hiểu hỏi mấy ngày trước đây Ngươi có tới thăm gia đình ta? Ta gọi là Danh Thanh Ly. Ngươi được trời mẫu thân ta xem bức tranh, đến cùng là chuyện gì đã xảy ra? Ngươi có thể nói cho ta biết không? Nghe được câu nói này, lông mày nàng nhíu lại. Vừa tính nói gì thì bỗng nhiên nàng kia lại thốt ra một câu, "Tỷ tỷ của ta chết rồi, chính là nữ nhân ở trong bức tranh đó. Ngươi có thể nói cho ta biết bức họa đó là chuyện gì? Vì sao ngươi lại vẽ bộ dạng của tỷ tỷ ta lúc chết đi?" Bộ dạng của Danh Thanh Ly vợ nhìn càng ngày càng nghiêm túc, làm Bộ Phi Linh âm thầm kinh hãi. Tuy sớm biết chuyện như thế này sẽ xảy ra, nhưng nó xảy ra quá nhanh, làm nàng không kịp phản ứng. Mấy ngày trước, nàng mới chuyển tới nơi này, liền cầm bức họa của Kaka đi xung quanh hỏi thăm, xem có ai từng thấy nữ nhân trong bức họa này không. Mẫu thân của Danh Thanh Liễu cũng chính là một trong những người đó. Bộ Phi Linh để Danh Thanh Li tiến vào trong phòng. Lúc này nội tâm của nàng cũng rất khẩn trương, từ khi Kaka bán tổ phòng Rồi rời đi, nàng tận lực tránh gặp bạt hắn, nhưng vẫn hy vọng tìm ra chân tướng của cái năng lực tà ác kia. Cũng chính bởi vì như thế, nàng mới tới phố mộ nguyệt này. Trong bức họa của ca ca, vẽ ra nữ nhân doanh thanh liễu, về sau nàng bị sát hại rất tàn nhẫn. Nhưng trọng yếu là quá trình bị sát hại lại không vẽ ra, hoặc là bức họa đó đã bị mang tới thành phố hát. Mà nguyên nhân nàng để ý doanh thanh liễu là vì mẫn tác giả của bức tranh kia là ca của ta. Hắn có một năng lực mà người thường không thể tưởng tượng nổi. Một tháng trôi qua, cảnh sát điều tra rốt cuộc đã có tiến triển. Trong phòng viện trưởng Lý Ung, nghe vương đội trưởng báo cáo. "Nữ hài tử. "Đúng, có một y tá ở ngày danh y sư bị giết chết đã trông thấy một cô bé gái, toàn thân đầy máu chạy vào nhà vệ sinh. Lúc ấy nàng còn tưởng là bệnh nhân nên không để ý, nhưng về sau nàng nghĩ lại, Chuyện này có khả năng liên quan tới cái chết của doanh y sư mới cung cấp cho cảnh sát chúng tôi bởi vì căn cứ theo lời nói của nàng nữ hải tử kia không hề bị thương mà cái nhà vệ sinh đó cùng tầng lời doanh y sư bị sát hại. Nữ hải tử kia khoảng bao nhiêu tuổi? Ước chừng 5-6 đến 6 tuổi cũng chính bởi vì như thế nên y tá kia bây giờ mới nói nàng cho rằng tiểu nữ hải tử như vậy không thể nào là hung thủ giết người nữ hải tử Làm sao có thể? Lý Ung lắc đầu, vô luận như thế nào cũng không thể là đứa bé kia được. Điểm này cũng khó nói a, Lý viện trưởng, người có đồ mối gì có thể cung cấp không? Lý Ung lắc đầu nói, "Thật xin lỗi, không có." Hầy, bất quá nội tâm của Lý Ung lại quặn sóng, nữ hài tử, đây là chuyện gì xảy ra? Khoảng 5 giờ chiều, đến hẹn doanh thanh ly ở phòng gặp mặt, lúc nàng tới Tuy vẫn còn đắm chìm trong thống khổ Vì cái chết của tỷ tỷ Nhưng lúc này sắc mặt của nàng đã có chút huyết sắc Ta nghĩ Muốn cho ngươi xem một bức họa Sau đó nàng lấy bức hình kia ra Đưa cho Lý Úng nói Ngươi xem một chút đi Lý Úng có chút nghi hoặc Vì vậy mở bức tranh ra xem Ở bên trong bức tranh hắn nhìn thấy Cái này đây là cái gì Chứng kiến nội dung bên trong Hắn thật sự khó có thể tưởng tượng Bức họa này được vẽ vào mấy năm trước Người tin? Có thể có chuyện như vậy sao? Giọng nói của doanh thanh ly Mặc dù rất bình tĩnh Nhưng nội tâm lúc này của nàng Đang nhấc lên sóng to động trời Bức họa này là ai vẽ? Lý ung lập tức hỏi Thật xin lỗi Doanh thanh ly lắc đầu Ta đã đáp ứng với người kia Giữ bí mật không thể nói ra tác giả của bức họa Bất quá ta có thể xác định Bức vẽ này được vẽ ra trước khi tỷ tỷ ta chết Nhưng nội dung trong bức họa Người có tin được không? Vì cái gì? Biết rõ tác giả bức họa là rất trọng yếu. Người kia ta cũng không biết hiện tại đang ở nơi nào. Lý viện trưởng, ta tối tìm ngươi là hy vọng hỏi ngươi. Doanh thanh đi chầm mặc một hồi mới nói. Ngươi tin tưởng trên thế giới này có quỷ không? Cho đến hôm nay, Lý ung cũng không thể trăm phần trăm vững tin trả lời đáp án cho vấn đề này. Ngay lúc đó, hắn nhớ lại lúc nhìn thấy gương mặt người màu đen trên xe buýt. Ta không biết. Nếu như đổi lại là trước kia, đáp án chắc chắn của hắn sẽ không phải là như thế. Doanh Thanh Ly nắm chặt bức họa nói, ta nhất định sẽ phải nghĩ biện pháp, tìm ra thủ phạm sát hại tỷ tỷ, thật có lỗi, Lý Viện Trường quấy rời ngươi rồi. Nàng vừa đứng lên, chuẩn bị rời đi thì Lý Ung nắm chặt tay nàng. Nếu như ngươi tin tưởng, Lý Ung kiên định nói, ta đây sẽ tin tưởng, nếu như ngươi cho rằng hung thủ ngươi muốn tìm là quỷ, ta đây cũng giúp ngươi. Chỉ cần là vì ngươi, coi như xuống âm tào địa phủ ta cũng đi. Mấy câu nói đó đã hoàn toàn vượt qua phạm vi quan tâm tới người nhà của cấp dưới. Người đần cũng có thể nghe ra được ý tứ trong này. Doanh thành đi quả nhiên là có chút sững sờ nhìn Lý Ung, thấy hắn vô cùng chân thành nói. Lần đầu tiên ta nhìn thấy ngươi, liền không thể nào quên được ngươi. Một tuần nay, ta ăn không ngon, ngủ không yên, không thấy được ngươi, ta cảm giác trời đất như sụp đổ. Ngươi đang nói cái gì vậy? Lý viện trưởng. Ta nói, vì ngươi, ta cái gì cũng có thể làm. Tình cảm ta đối với ngươi là thật tâm, thỉnh ngươi đừng nên nghĩ rằng ta là người hay tùy tiện, khinh bạc nữ nhân. Đúng là ta đã có gia thất và có hài tử, nhưng tình cảm ta đối với ngươi tuyệt đối không phải là đùa giỡn, tuyệt đối không. Lý ung không cần biết. Một tuần này, hắn đã cân nhắc qua quyền lực và doanh thanh ly, vô luận hắn cân nhắc qua bao nhiêu lần. Đều thấy, nếu không có doanh thanh ly, Cho dù hắn có cái bệnh viện này Thì có ý nghĩa gì Hắn thả rằng bỏ qua hết thầy Mặc kệ người ta thoá mạ hắn là ngụy quân tử Hay là thê tử sẽ căm hận hắn Nhưng hắn cũng không thể Không có doanh thanh ly Không thể không có nàng Im ngay Nàng rằng tay ra khỏi tay Lý ông nói Thỉnh ngươi tự trọng Lý viện trường Ta cũng không phải nữ nhân tùy tiện Chúng ta gặp mặt mới được bao lâu Thỉnh ngươi đừng quá đáng Lý ông biết nàng sẽ đối đãi với mình như vậy Nhưng hắn không thể nào không áp chế được nội tâm của mình cái phần tình cảm đó mãnh liệt như muốn đốt cháy nội tâm của hắn thành cho tàn nếu không nói ra hắn có chết cũng không nhắm mắt giống như sau khi tử dạ chấp hành xong lần huyết tự thứ nhất Lý ẩn liền thổ lỗ hất thảy cái này quả thực là nhanh kinh người thực xin lỗi Lý Viện trưởng ta thật không ngờ ngươi lại lợi loại người này thật xin lỗi ta phải đi đây doanh thành lì cũng không thèm điếc nhìn hắn sông ra khỏi cửa Lý ông ngơ ngác nhìn cánh cửa Nội tâm cũng là thất lạc không thôi Bất quá hắn không nhụt chí Hắn quyết định dùng chính chân tâm của mình cảm động nàng Chỉ cần nàng đáp ứng Như vậy hắn có thể lập tức ly hôn Duy nhất để cho hắn không bỏ được Chính là tiểu ẩn Dù sao hắn là con của mình Lý ung vô luận như thế nào Cũng không để đem tương lai của con mình vứt bỏ được Nhưng người của Dương Gia Chắc chắn sẽ không để lý ẩn đi theo mình Huống hồ Nếu lên tòa Mình cũng là người sai lầm Bất quả hiện đang suy nghĩ những điều này. Có phải quá xa rồi rồi không? Hắn nghĩ ngợi, liền gọi cô y tá kia lên hỏi thăm kỹ càng về tình hình nữ hài. Sau khi hỏi thăm kỹ càng tình huống, hắn điều tra tất cả các ghi chép bệnh nhân của Doanh Thanh Liễu. Nhưng không có hải tử nào giống như thế cả. Vốn Doanh Y Sư là bác sĩ khoa sản, cũng chưa chắc chắn đứa bé đó là bệnh nhân, có thể là đi theo mẹ, tới khám bệnh. Ngày thứ hai, hắn tự mình đến với nhà bái phòng, Vì cái chết của tỷ tỷ, nên Doanh Thanh đi xin phép trường, nghỉ học 3 tháng. Ngày hôm đó vừa mở cửa, thấy Lý ông đứng ngoài. Nàng định đóng sầm cửa lại, nhưng bị Lý ông chặn lại. Hắn cầm trên tay mấy trang giấy nói. Đây là những điều tra về bệnh nhân của Doanh Thanh Ly. Người không muốn xem qua hay sao? Ta! Doanh Thanh lì giao dự thật lâu, cuối cùng vẫn mở cửa. Chúng ta ra ngoài nói chuyện. Nàng đi ra cửa, hô lên một tiếng. Cha! Ta đi ra ngoài một chút. Sau khi ra khỏi cửa Nàng cau mày nhìn Lý Ung nói Lý viện trưởng đi thôi Nhìn biểu tình như băng dương của nàng Làm nội tâm Lý Ung không dễ chịu Nhưng đã như vậy cũng không có cách nào Những ngày tiếp theo Doanh Thanh Ly cảm giác rất khó xử Nàng một mặt lo lắng cho cái chết của tỷ tỷ Điều tra manh mối bộ phi linh cung cấp Cũng ra sức tìm kiếm Tác giả của bức họa Một mặt lại không thể không đối mặt với Lý Ung Bản án đại khái kéo dài Gần 5-6 tháng không có tình tín mới, cứ như vậy mà bỏ ngỏ, mà Lý Ung ở trước mặt Danh Thanh Ly không hề nhắc tới tình cảm của mình nữa. Thế nhưng mỗi tiếng nói, mỗi cử động cẩn thận quan tâm tới Danh Thanh Ly, tràn đầy yêu thương, đối với vụ án thì vất vả cố gắng không từ chối, làm Danh Thanh Ly có chút cảm động. Trên thực tế, tình cảm của hắn nóng bỏng nhưng cũng không đánh mất lý trí, làm ra cử động quá đáng. Thời gian dài, nội tâm của Danh Thanh Ly cũng có chút dao động. Dù sao trưởng phu qua đời 2 năm,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 Nàng vốn chỉ nghĩ rằng gặp mặt vì điều tra cái chết của tỷ tỷ Sẽ không sao cả Nhưng cuối cùng nàng vẫn rơi vào tay giặc rồi Bởi vì không thể tìm ra cô bé kia Cũng không thể tìm ra tác giả của bức họa Doanh thanh ly càng ngày càng thống khổ Mà lúc này Lý Ung luôn luôn ở một bên an ủi giúp đỡ Hắn đã trở thành chủ của tinh thần lớn nhất cho nàng Ta sẽ trợ giúp ngươi Vô luận ngươi gặp phải chuyện gì Chỉ cần có ta ngươi sẽ không cô độc đâu Mẫu thân bị bệnh Phụ thân cũng không sai biệt lắm không thể chống đỡ nổi trong nhà đều dựa vào một mình nàng treo trống cái khổ cực này xác thử không phải nhiều người có thể tưởng tượng được doanh thanh ly không phải là thánh nhân cuối cùng nàng vẫn là nhà và lòng của Lý ung ngày đó Lý ung hôn nàng mà nàng không cự tuyệt lúc tỉnh đại nàng để người nam nhân này ra nàng cảm giác rất đáng sợ mình vừa rồi đang làm cái gì nàng làm cái gì nàng tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ cho chính mình Trở thành kẻ thứ ba phá hư gia đình người khác Thế nhưng mà bất cứ chuyện gì Đã có lần thứ nhất Sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba Không cách nào đình chỉ Suốt cục có một ngày Nàng tra ra được tung tích của người kia Tung tích của nam nhân gọi là bồ Mỹ Linh Vì vậy nàng quyết định cùng bồ Phi Linh Tới thành phố Hát tìm hắn Nàng cũng không có thông báo cho Lý Ung Nàng không hy vọng đem hắn cuốn vào chuyện này Vào lúc nửa đêm Nàng và Lý Ung ôm nhau trên giường Ở trong khách sạn Hôm đó là buổi tối cuối cùng hai người bên nhau Thanh Ly Lý ung ôm nàng trong ngực Chân thành nói Ta đã đưa ra đề nghị ly hôn với thê tử rồi Nhưng con của ta còn quá nhỏ Chuyện này chúng ta đều gạt hắn Người có thể chờ ta chứ Còn có Cái chết của tỷ tỷ ngươi Ta nhất định sẽ tra ta manh mối Mặt khác ta không rõ Bước họa kia vì sao ngươi lại không ra cho cảnh sát Vì cái gì không nói cho ta Bởi vì ta thấy được Doanh Thanh Ly ôm chặt Lý ông nói Ta đã nhìn thấy quỷ, quỷ chân thật. Ngươi, ngươi nói cái gì? Cảnh sát không giải quyết được chuyện này đâu. Không có ai có thể giải quyết được. Kế tiếp việc ta muốn làm cũng phi thường nguy hiểm. Nàng hạ quyết tâm phải rời khỏi Lý Úng, vô luận như thế nào, nàng không được chia rẽ một gia đình, cướp đi phụ thân của một hài tử vô tội. Tuy nàng đối với Lý Ung rất tức động tình, nhưng cũng không có nghĩa, nàng nhất định phải có được người nam nhân này. Mấy ngày này, nàng đã điều tra rất nhiều địa phương. Đều là nơi bổ mỹ linh Khi còn ở thành phố Ca đi qua Nàng cũng không nói với Lý Ung Ngày thứ hai nàng phải ngồi phi cơ Rời khỏi thành phố Ca Đây cũng là lần cuối cùng nàng và Lý Ung gặp nhau Sau này nàng trở về thành phố Ca Không bao lâu thì chết Thời gian là ngày 1 tháng 5 Thậm chí Lý Ung lúc đó mới biết được Nàng đã qua đời Hắn Vĩnh viễn không quên Thời điểm nhìn thấy Doanh Thanh Ly ở nhà xác Đối thống cổ tê tâm liệt phế Sau khi nàng rời khỏi thành phố Ca Nàng làm gì chỉ có một mình nàng biết Đoạn thời gian kế tiếp Lý ung sử dụng tất cả năng lực Để tìm ra hung thủ Hắn phải biết là ai giết Thanh Ly Nếu như hung thủ là quỷ Vậy hắn cũng sẽ dùng tiền mời đạo sĩ tải ba tới hàng ma Coi như là thỉnh bút tiên Hạ vu cổ Tà giáo đều không sao cả Chỉ cần có thể làm Thanh Ly an nghỉ Lúc này Lý ung tỉnh lại Bầu trời vẫn âm u như cũ Hắn rủi rủi con mắt Đi tới tủ sát trong phòng viện trường Nhập mã két Rồi lấy ta từ bên trong một bức tranh Bộ thâm vũ Hắn lầm bầm cái tên này Ta sẽ tìm ra ngươi, nhất định Trên bức tranh vẽ một cảnh tượng Trước mặt doanh thanh liễu Có một cái giường Trên đó đang nằm một hài tử Không thể nhìn tới được gương mặt của nữ hài tử Mà quần áo ở bụng hài tử đang sớt lên Lộ ra một cái cuống rốn rất dài Đầu kia của cuống rốn là một gương mặt Còn mọc ra một bàn tay trăng trắng nho nhỏ mà khủng bố chính là ngón giữa của cái bàn tay đó bị kéo dài ra thành một cái đầu lâu. Cổ của cái đầu lâu kia rất dài, uốn éo tới trước mặt Danh Thanh Liễu. Cái đầu lâu kia được bao phủ bởi một hắc ám, cản ra phi thường âm trầm mà máy tắc của đầu lâu biến cứng, không ngừng đâm vào trán của Danh Liễu. Giờ phút này tại khu rừng số 6, tất cả mọi người nhìn thấy ngón giữa ở tay phải của Vũ dài ra biến thành một cái đầu lâu đen tối. Bổ Mỹ Linh không phải sau khi bị bỏ tù mới tự xác, mà hắn đã tự sát trước đó, bởi vì hắn muốn mượn dùng thân thể của thâm vũ để tiếp tục sống sót, thẳng đến khi giết chết hết thầy mọi người trước mắt, đem tất cả hộ gia đình trong nhà trọ đang kiểm giữ mảnh vỡ, và cả những hộ gia đình có khả năng thu được mảnh vỡ toàn bộ giết hết. Dùng 50 năm thời gian duy trì lực lượng ác ma đến nay, thâm vũ bởi vì được sinh ra, bởi cha mẹ có quan hệ huyết thống gần, nên ngay từ khi mới sinh ra, nàng đã không có bàn tay phải, mà Bồ Mỹ Linh sau khi lưu lại nhật ký ở quán Dương Quán và Nguyệt Ảnh Quán, liền dẫn mẫn trở về thành phố Ca, rồi tự sát ngay sau đó. Hắn chết đi để biến thành bàn tay phải của Vũ, mà đây cũng chính là nguyên nhân vì sao Thâm Vũ có khả năng vẽ ra bức tranh tương lai, bởi vì bản thân vong linh của Bồ Mỹ Linh ở bàn tay phải mới là người vẽ ra, mà phàm là người bị bàn tay phải vẽ ra. Liên trở thành đối tượng bị nguyên rủa Bị vong linh của bồ mỹ linh giết chết Vào ngày mùng 1 tháng 5 Nói cách khác Những người đã từng bị thâm vũ vẽ ra Lý ẩn, tử dạ, ngân dạ, ngân vũ, tinh thần Những người này đại biểu cho đối tượng bị nguyên rủa Cái nguyên rùa này không thể nào nghịch chuyển Nếu như nói cái này là huyết tự Và có sinh lộ mà nói Như vậy sinh lộ chính là Đừng để thâm vũ vẽ ra mặt của mình Một đạo sấm chấp xẹt qua thiên không Thượng quan miên không chút do dự Ném vì đào, đem tay phải của thâm vũ chém đứt Bàn tay phải bay lên không chung Rồi rớt lên trên cầu Sau đó bàn tay đã bắt đầu vặn vẹo 5 ngón tay không ngừng trở nên to ra và dài hơn Rất nhanh Biến thành 5 bóng nền cao lớn mặc y Làm cho người ta run rảy như cầy sấy Hết chương 36 quyền 13 Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo Nhớ like và comment cảm xúc Cảm ơn Nhà trọ địa ngục Tác giả hát sắc khoả trụng Quyển 13, chương 37 Đòi mạng ma Trốn, tách ra trốn Lý ẩn hét lớn một tiếng Kéo tay từ dạ, chọn một phương hướng chạy đi Lúc này căn bản không có biện pháp Mang theo thâm vũ Tất cả mọi người đều phản ứng giống nhau Nhìn bóng đen kia càng ngày càng lớn Ai cũng lo lắng bỏ chạy Mà người thoát đi nhanh nhất tự nhiên là thượng quan miên Cơ hồ khi bóng đen kia bành trướng Nàng đã lựa chọn một phương hướng đào tẩu Đối với bọn hắn Những hộ gia đình không phải thực hành huyết tự chỉ thị, có thể rời khỏi nơi này trở về nhà trọ. Nhưng cũng chính là vì không phải đang chấp hành huyết tự, nên Ngân Vũ không thể đem Ngân Dạ trực tiếp trở về nhà trọ. Đối với bọn người Lý Ẩn mà nói, nhất định phải lập tức ly khai khu rừng số 6 trốn về nhà trọ. Thế nhưng, một đoạn đường dài như vậy, quỷ hồn chắc chắn sẽ không ngừng đuổi giết, thật sự có khả năng bình an trở về nhà trọ sao? Đối với Lý Ẩn mà nói, đây không phải là huyết tự chỉ thị,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 làm như thế nào trốn, diệu đồ và la bàn, chỉ có trên người thần cấp tiểu dạ tử, nhưng nàng cũng đã sớm bỏ trốn vào rừng sâu, không thấy bóng dáng, bởi vậy bọn hắn chỉ có thể chạy lung tung, tìm đường ra khỏi khu rừng rồi trở về nội thành, mà Mộ Thận thì cẫm tâm vũ, cũng lựa chọn một phương hướng đào tẩu, tinh thần thì chạy theo hắn, vô luận như thế nào, Thâm Vũ là điểm chốt, đi theo nàng có thể có biện pháp khắc chế quỷ hồn. Về phần Phong Dục Hiển, thì lựa chọn trệ thuộc mạng theo Lý ẩn bật danh tử dạ, mỗi người đều lựa chọn cho mình một con đường, bọn hắn ai cũng đều vô cùng hoảng sợ và bối rối, nhất là đối với bọn người Lý ẩn, loại dự tình đáng sợ như này chưa bao giờ có tiền lệ, làm bọn hắn đánh mất đi năng lực phán đoán, lúc này chỉ có thể giống như ruồi không đầu, trệ loạn. Mỗi người đối với sự tình không biết đều vô cùng sợ hãi. Lúc này Mộ Thận, lưng cõng Thâm Vũ, không ngừng hướng rừng rậm mà chạy đi. Mà tinh thần vẫn luôn luôn bám sát theo hắn, không để mất dấu của hai người. Chạy thật lâu, mộ dung thận rút cuộc mệt mỏi, tốc độ bắt đầu chậm lại. Sau đó hắn đặt thâm vũ dưới gốc cây, quay lại nhìn tinh thần quá to. Người, trong ba lô có thuốc cầm máu hay không? Nhanh lấy ra. Tinh thần cũng không hi vọng thâm vũ chết đi. Bây giờ nàng là mấu chốt duy nhất có thể khắc chế con quỷ kia. Hơn nữa hắn cũng không biết, thâm vũ đã không còn khả năng vẽ ra bức họa biết trước nữa. Lấy thuốc ra ném cho mộ dung thận. Hắn bắt đầu tiến hành cầm máu cho Thâm Vũ, giờ phút này mặt mũi Thâm Vũ đầy mồ hôi, không ngừng cắn răng chịu đựng. Hắn, một mực đều biến thành bàn tay phải của ta." Thâm Vũ rên rỉ, thốt ra từ trong kẽ răng. Lúc này nỗi đau ở bàn tay phải bị cụt làm thần kinh nàng sắp lâm vào biên giới sụp đổ, nàng đang cố nén để bản thân mình không bị hôn mê. Mộ Dung Thần, tinh thần bỗng nhiên nhìn chăm chăm vào tên pháp y biến thái hỏi, Người nhận thức Thâm Vũ, Người nói, nàng là cách chứa phẩm?" Của ngươi là có ý gì? Có ý gì chứ? Chính là ý tứ trên mặt chữ." Thận nâng ngư mặt của Thâm Vũ lên nói, "Thật không nghĩ tới, tay phải của ngươi cất giấu đồ vật mỹ diệu như thế, thực khối hận lúc trước không có sờ nhiều vài cái a." "Ta đang hỏi ngươi đó." Tinh Thần bỗng nhiên một tay kéo lấy cổ áo của Thận, hỏi, "Ta hỏi ngươi, vì sao lại biết nàng, ngươi đến tụt cùng là ai?" "Ha ha, cái này rất trọng yếu sao?" Chúng ta hiện tại chết chắc rồi. Mộ dung thận cười lên ha hả. Ngươi, ta còn có nàng. Chúng ta ai cũng trốn không thoát, đều phải chết ở cái địa phương này. Thật là hứng thú a Tinh thần giận dữ hết lên. Nói, nói rõ ràng cho ta. Các ngươi tại sao lại biết nhau? Không nói ta sẽ giết ngươi. Giết, tựa như ngươi giết chết mẫn sao? Những lời này vừa ra, tinh thần chấn động mãnh liệt, thân thể thiếu chút nữa không đứng vững, tay của hắn dần buông ra. Ngươi... Ngươi thì thế nào lại biết? Ta đương nhiên biết rõ." Mộ Thận nhe răng cười, duỗi tay chỉ lên ngực tinh thần, "Ngươi dùng một mạng mua được bức họa biết trước, chuyện này ta biết rất rõ ràng. Vị đạo giết người như thế nào, có phải phi thường thoải mái hay không?" "Đừng nói nữa." Thâm Vũ bỗng nhiên mở miệng, "Cho là ta van ngươi Thận, đừng nói nữa." Lúc này một hồi gió lạnh lẽo thổi tới, ba người nhất thời lâm vào yên tĩnh, Thâm Vũ hoảng sợ. Bở to hai mắt nhìn về phía trước, ở phía trước hơn 10m có một đoàn bóng tối, một cỗ khí tức tà ác quen thuộc đang tới gần, hắn, hắn đến nữa, tinh thần lúc này cũng chẳng quan tâm tới tranh chấp, hắn chú ý bốn phía, hiện tại thể lực đã tiêu hao rất lớn, không thể vì một cơn gió mà chạy thục mạng, cần phải quan sát, cảm giác giống như một loại vật tà ác muốn xâm chiếm cơ thể, cảm giác sởn hết cả gai ốc bắt đầu đánh úp lại, tinh thần chậm rãi xoay người, nhưng ngay lập tức Hắn nhìn thấy một bóng đen đứng ở gốc cây sau lưng thâm vũ, sau đó cái thân ảnh đó khẽ lần ra đằng sau gốc cây. Tinh thần còn chưa kịp phản ứng, nhưng mộ rung thận đã nhanh hơn xông lại. Ta thấy được, thực là bóng tối tả ác xinh đẹp a Trên mặt của hắn, thậm chí còn chảy ra nước mắt, hưng phấn nhảy ra phía sau gốc cây. Thân thể của hắn khuất sau gốc cây, liền không còn thanh âm nào nữa. Tinh thần cắn răng xông lên, cõng thông vũ, tiếp tục hướng vào rừng sâu bỏ chạy. Hắn căn bản không quan tâm được sống chết của tên kia Bây giờ đối với hắn mà nói Nhất định phải bảo vệ tốt nữ nhân này Nàng luôn miệng nói hắn Chắc nàng biết rõ lai lịch của con quỷ này Cũng bởi vậy Hắn mới lựa chọn dốc sức liều mạng bảo hộ nàng Tuy hắn đã từng căm hận Vì nàng mà tay hắn nhốm máu Từng nguyên rùa nàng vô dố lần Nhưng bức họa của nàng thực sự đã cứu hắn Thoát khỏi tay quỷ lão bà tóc trắng Hơn nữa Sau khi thâm nhập sâu hơn Hắn hiểu được những nỗi thống khổ mà nàng phải chịu đựng. Hắn đã từng giao lưu qua với nhiều những cô nhi ở cô nhi viện đó, những người có tuổi với Vũ hay những người đã trưởng thành hoặc là đang học đại học hoặc là bắt đầu tìm việc làm. Sau khi tiếp xúc với những người kia, hắn cũng có nghe nói về Thâm Vũ, cũng bởi vậy, hắn hiểu được nỗi thống khổ của nàng lớn lao như thế nào, nhất là khi hắn biết rõ cú sốc mà mẫn mang đến cho nàng. Hắn hiểu được nỗi thống khổ của nàng. Điều này cùng lúc trước mất đi mắt phải Cũng giống nhau Bởi vậy hắn hận ý đối với nàng Cũng tiêu tan đi không ít Ngươi thâm vũ vốn tưởng rằng tinh thần sẽ mặc kệ nàng Cứ như vậy mà chạy đi Bởi vậy cũng có chút kinh ngạc nói Ngươi không hận ta sao Hay là ngươi hy vọng ta sẽ tiếp tục Vẽ ra những bước họa biết trước Không có khả năng rồi Không có bàn tay kia Ta không có thể vẽ ra tranh nữa Bước chân của tinh thần không dừng lại Vô luận như thế nào Hắn không muốn cứ như vậy vứt bảo thâm vũ Bớt nói nhảm cho ta nhờ, không muốn chết thì túng chặt lấy ta. Thời điểm thâm vũ nghe được câu này, nội tâm lại cảm thấy ấm áp chưa từng có người nói với nàng như vậy. Để ý sinh tử của nàng, để ý cảm thụ của nàng, châm trọc chính là người nam nhân này lại từng bị nàng tổn thương qua, ép hắn về giết người. Nàng nắm chặt lấy cổ tinh thần, thỉnh thoảng cũng quay đầu lại nhìn, đằng sau chỉ là một mảnh rừng cây, không có bất kỳ bóng người. Cùng một khoảng thời gian... Thân thể của thượng quan mên nhanh chóng di động, xoẹt qua xoẹt lại giữa rừng cây. Tốc độ di chuyển của nàng nhanh nhất, hơn nữa trên người còn mang theo bom và vũ khí. Nàng lợi dụng trong khoảng thời gian này, chế tạo ra vài quả bom có uy lực. Tuy nhiên, còn chưa tiến hành thực nghiệm. Về động châm, chi chu, bản thân nàng mang theo rất nhiều. Chi chu tiến hành giao phối sinh sôi nảy nở, cho nên không cần lo lắng, độc châm sử dụng hết. Bỗng nhiên nàng cảm thấy cái gì đó. Quay đầu nhìn lại, Một quả bóng nên sượt qua một thân cây, nàng lập tức chạy về hướng ngược lại, bom dẫn chân quý, không phải vạn Bắc đắc dĩ, nàng không muốn sử dụng, hơn nữa vũ khí vật lý đối với quỷ không tổn thương gì, thậm chí có thể nói không hề có tác dụng, nàng không muốn lãng phí vũ khí. Bỗng nhiên nàng cảm thấy có người tiếp cận, lập tức hướng phía bên đó nhìn. Người tới đúng là Hoàng Vũ Hắc, Hoàng Vũ Hắc nhìn thấy Tượng Quan Miên cũng sốt. Hắn cơ hồ không thể tin được, nhìn thiếu nữ trước mặt hỏi: Thượng quan miên, ngươi sao lại ở đây? Ngươi không phải, không nhận được huyết tự chỉ thị sao? Hắn cũng không biết những chuyện vừa phát sinh khi nãy, nên không thể lý giải được sự tình. Thượng quan miên nhanh chóng xẹt qua bên cạnh hắn nói, không muốn chết, bỏ chạy. Sau đó, nàng giống như một trận gió chạy về phía trước. Hoàng Phù Hắc một hồi kinh nghi, cũng vội vàng chạy theo. Nhưng hắn làm sao có thể đuổi kịp được thượng quan miên? Đúng lúc này, bỗng nhiên một bụi cây cỏ trên mặt đất khẽ động, Hoàng Phù Hắc cảm giác nội tâm siết chặt. Ngẩng đầu nhìn lại, trên bầu trời vô số những sợi dây đen giăng khắp nơi như mạng nhện. Những cái mạng nhện kia trải rộng tầm mắt, sau đó dần dần hiện ra một thân ảnh như bóng đêm phủ xuống. Theo đó những mạng nhện cũng bắt đầu hạ xuống tới gần Hoàng phu Hắc. Giờ phút này Hoàng phu Hắc thật không khác gì một con côn trùng bị bắt. Nhìn kỹ lại mới phát hiện trên bầu trời cũng không phải là mạng nhện mà là, mà là tóc, vô số tóc. Bóng đen kia không ngừng rủ xuống. Dần dần tiếp cận Hoàng Phủ Hắc, bỗng nhiên một tiếng súng vang lên, bóng đèn trước mắt khựng lại một chút, nhưng không hơn. Thượng quan miền xuất hiện ở phía sau, trên tay nàng, cầm một khẩu sa mạc chi ưng còn bốc khói, không có hiệu quả. Nàng còn chưa kịp phản ứng, một gương mặt màu đen từ sau ớt nàng xuất hiện ra. Hết chương 37, quyển 13, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục Tác giả Hắc Sắc Khoa Trùng, quyển 13, chương 38, Tinh thần cùng Thâm Vũ. Có chừng Hoàng phủ Hắc Hô to một tiếng, Thượng Quan Miên lập tức phản ứng, thân thể nhanh chóng di động né đi, nhìn về phía sau lưng, nhưng mà phía sau lại không có một bóng người. Hướng phía bầu trời nhìn lên, mạng nhện do vô số sợi tóc kết thành cũng đã biến mất. Ngày đó ở Nguyệt Ảnh Quán, sự tình Thượng Quan Miên kiềm giữ súng ống và bom, không để lộ ra với những hộ gia đình khác. Lý ẩn và tử dạ cũng nghĩ rằng Nàng là sát thủ thuộc tổ chức xã hội đen Nhưng không ngờ tới sau lưng nàng Lại có bối cảnh lớn như vậy Bởi vậy Hoàng Phú Hắc cũng là lần đầu tiên Nhìn thấy thân thủ và vũ khí của nàng Bất quá so sánh với quỷ hồn Cũng không là gì Quả nhiên hiện tượng khó có thể lý giải Đã sớm làm thần kinh hắn chết lặng Thượng quan minh không chút nào thư giãn Tiếp tục lẩn trốn trong rừng cây Không ngừng cảnh giác bốn phía Đồng thời chuẩn bị sẵn sàng Một khi quỷ hồn xuất hiện Nàng sẽ sử dụng bom mới chế tác, mà Hoàng phủ Hắc căn bản không đuổi kịp nàng, thân ảnh của nàng nhẹ nhàng tung bay một hồi rồi biến mất. Hắn lập tức lấy điện thoại di động, gọi điện cho thần cốc tiểu dạ tử, hắn nóng lòng muốn biết, đến tột cùng là chuyện gì đang xảy ra, vì sao thượng quan min lại xuất hiện ở nơi này, còn có muốn giết bọn hắn, không phải lão quỷ tóc bạc sao? Sao lại xuất hiện một con quỷ toàn thân đen thui? Thần cốc tiểu dạ tử lúc này cũng đang cảm thấy sợ hãi tột cùng. Lúc nàng chứng kiến về sự việc đã xảy ra bên kia cầu, liền lập tức đào tẩu, tuy không biết có thể trốn được bao xa. Nhưng nàng biết, chỉ sợ huyết tự tri thị lần này đã vượt ra khỏi sự hiểu biết của bọn hắn rồi. Bởi vì nàng chạy trốn quá mức vội vàng và bối rối, nàng vì hướng về rễ cây mà té trên mặt đất, bàn tay bị cà xước. Nhưng nàng căn bản không quan tâm tới vết thương, dường như bản thân chạy chưa được 1km. Khoảng cách gần như vậy làm nàng không hề có cảm giác an toàn. Mặc dù nói toàn bộ khu rừng số 6 này không có nơi nào an toàn, nhưng cách xa một chút vẫn tốt hơn. Nàng nhấc tay một cái, bám vào một thân cây nào đó để đứng lên, nhưng lại chạm phải một bàn tay cực kỳ lạnh lẽo. "Tiếp a, nhanh tiếp đi." Hoàng phủ Hắc lại gọi cho thần cốc tiểu dạ tử lần nữa, nhưng đối phương không hề trả lời. Cái này rốt cuộc là làm sao vậy? Mà cùng thời gian đó, ở vị trí cách Hoàng phủ Hắc đại khái 1 km, trong một mảnh cây cối Có một người đang trợn mắt nhìn chừng chừng không trung trước mặt. Cái này, đây là nơi nào? Người này đúng là bộ phi linh. Nàng cũng từng bị thâm vũ vẽ ra khi Lý Ẩn và Tử Dạ tìm tới nhà nàng. Cho nên nàng cũng không may mắn, thoát khỏi vận mệnh bị nguồn rùa. Cuối cùng, còn có một người cũng đồng dạng, bị đưa vào bên trong khu rừng số 6 này. Ở sâu trong rừng, bên dưới ngọn đồi có một cái huyệt động. Lý Ưng từ chỗ đang ngồi trong phòng viện trường, ý chuyển tới một nơi tối tăm ẩm thấp. Hắn vừa mới đứng người lên thì đầu bị cụng vào một cái đỉnh huyệt. Hắn cũng từng bị Thâm Vũ vẽ ra. Lúc trước Thâm Vũ vẽ lại cảnh Lý ẩn đem mảnh vỡ cất ở trong nhà, cũng vẽ luôn cả Lý Ung. Tất cả những bức họa của Vũ từ khi sinh ra đến giờ đều bị vong hồn của Bồ Mỹ linh nguyền rủa. Cái nguyền rủa này rất gần với cuốn manga Nhật Bản Dead Note, chỉ cần đem tên của một người đó viết lên cuốn netbook, đó họ sẽ chết. Bức họa của Thâm Vũ cũng cùng loại với cuốn sổ đó Chỉ cần bị nàng vẽ ra gương mặt Sẽ nhận lấy nguyền rùa Vào ngày 1 tháng 5 hàng năm Sẽ bị bồ Mỹ Linh giết chết Mà dưới tình huống bình thường Thâm Vũ luôn bị vong hồn bồ Mỹ Linh xóa đi trí nhớ Mà Hạ Uyên Tuy cũng bị Thâm Vũ vẽ ra Nhưng hắn không có chết Nguyên nhân là ngày 1 tháng 5 hôm đó Hắn ở trong nhà trọ Vong hồn bồ Mỹ Linh Tuy có thể không ngoại lệ giết chích Tất cả những người bị nguyền rủa Nhưng không thể tiến vào nhà trọ Ở trong nhà trọ đó chỉ có người mới có thể sinh tồn là cấm hù tuyệt đối của quỷ hôn một khi bước vào đó sẽ bị hắc động kia hút vào không biết đi tới nơi nào cho nên một khi H hạ Uuyên kết ước định cùng thâm vũ hắn đã định sẽ phải chết cho dù hắn đã hoàn thành 10 lần huyết tự và rời khỏi nhà trọ thì đến ngày mùng 1 tháng 5 hắn cũng phải chết đây lại kết cục không thể thay đổi lại nói tiếp mấy người này thường không biết nên nói là vận khí tốt hay không tốt Mà hôm nay lại không một ai ở trong nhà trọ Nếu không bổ Mỹ linh cũng không thể nào tóm gọn Cả nhóm bọn họ Ngân dạ, ngân vũ Là vì đã chuyển ra khỏi nhà trọ Chỉ trở về sau 48 tiếng đồng hồ Thượng quan miên thì đang tập luyện đao pháp Và phương pháp ở bên ngoài Phòng dụng hiện thì đang chạy bộ Ở phòng tập thể dục tử dạ tới bệnh viện chính thiên Còn Lý ẩn thì đi tìm nàng Về mộ dung thận cũng không cần nói Bất quá cho dù hắn hôm nay có trở về được nhà trọ Nhưng vong linh của Bổ Mễ Linh cũng không phải là quỷ hồn trong huyết tụ chỉ thị, cho nên tính là bọn hắn trở về nhưng cũng không thể tiêu trừ được nguyên rủa. Ngày 1 tháng 5 năm sau, bọn hắn chắc chắn phải chết, cho dù bọn hắn giết chết Thâm Vũ, điểm này cũng không thay đổi. Tùy những người bị vẽ trong bức họa qua mỗi năm đều chết đi, nhưng bởi vì hộ gia đình trong nhà họ lúc nào cũng đối diện với tử vong, cho nên Thâm Vũ cũng không chú ý tới điểm này, cũng là vì bản thân bức họa có nguyên rủa đáng sợ như vậy, nên hộ gia đình Có được cứu khỏi huyết tụ thì vẫn phải chết. Cho nên nhà trọ cũng không can thiệp vào sự tồn tại của bức họa. Đây chính là hết thảy chân tướng. Cho nên thâm bú mới có thể nói. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lý ẩn bọn hắn, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho dù tránh được ngày hôm nay, nhưng không thể tránh được cả đời. Tinh thần bọn hắn, đồng dạng, quỷ hồn lân huyết tự chỉ thị này chính là quỷ lão bà mà không phải bổ mỹ linh. Sau khi thâm bú đem thần cốc tiểu dạ tử, Hoàng Phù Hắc và biện tinh thần vẽ xuống, cái nguyền rùa này cũng ứng nghiệm trên người ba người rồi. Cuối cùng vong linh Bồ Mỹ Linh hiện thân lại bắt đầu giết chóc mỗi năm. Cũng giống như lúc trước, Bồ Mỹ Linh tự tay vẽ ra cái chết của Doanh Thanh Liễu và Doanh Thanh Ly. Mà sau này, ngày hôm nay, Bồ Mỹ Linh sẽ lần nữa tiêu trừ đi trí nhớ của Thâm Vũ, một lần nữa biến thành tay phải của nàng, sau đó tiếp tục cái nguyền rùa này mà bọn người lý ẩn sau khi chết. Mảnh vỡ ghế ước liền không thể nào tụ tập cùng một chỗ Sẽ không có ai còn có thể phong ấn được ma vương Hào phí 50 năm Rốt cuộc hôm nay cái nguyền rùa này Sẽ làm ma vương cấp huyết tụ chỉ thị Biến thành nhiệm vụ khó giải chính thức trên ý nghĩa Đây là ý chỉ của nhà trọ Vẫn là ý chỉ của ma vương Hay là vận mệnh sâu trong tối tăm Không có ai biết Giờ phút này tinh thần Lưng cõng thâm vũ Càng ngày càng mệt mỏi Rốt cục không thể không hạ nàng xuống Ké vào một thân cây nghỉ ngơi Vốn tìm người dơm kia Dùng thuật vô cổ Đâm kim vào nó là có thể phong ấn lão bảo quỷ Hoàn thành huyết tự chỉ thị Nhưng nằm mơ cũng không nghĩ tới Hết thảy lại có thể chuyển sang một hướng khác đáng sợ như thế Tuy không thể nào biết được hết thảy Sẽ có kết cục như thế nào Nhưng sự thật vẫn là không tránh được Thẳng đến khi tánh mạng của hắn kết thúc Hắn cũng không thể siêu việt được hơn ca ca Không thể nào đạt được sự tán thành của mẫu thân Tinh thần dần dần tuyệt vọng Cái tuyệt vọng kia giống như một bộ phận hắc ám, thôn vệ linh hồn hắn. Ngươi, tinh thần nhìn thâm vũ trước mắt, nàng chính là cây cỏ cứu mạng cuối cùng của hắn. Ngươi có biết tay phải của mình, vì sao lại biến thành thế kia? Tay phải của ngươi đến từ cùng là? Ta không biết. Thầm vũ lúc này cũng đánh mất năng lực phán đoán. Ta không biết tay phải của ta là thứ kinh khủng như vậy. Ta thật sự không biết. Ta khẳng định ta không có khả năng vẽ ra bức họa biết trước. Trong đầu ta thực sự không hiện lên bất kỳ một hình ảnh nào cả, là do bàn tay phải đem đến, tất cả là do bàn tay phải. Nàng không có biện pháp khắc chế con quỷ kia, thật không có hy vọng sao? Người nhất định sẽ biết, tinh thần vẫn chưa từ bỏ ý định. Ta đã hỏi qua mọi người ở cô nhi viện, bọn hắn đều nói, người từ khi còn rất nhỏ, đã vẽ ra rất nhiều quỷ hồn u linh kia. Người có được bàn tay này gần 20 năm, chẳng lẽ không biết bí mật gì sao? Bất cứ chuyện gì cũng được, nói cho ta biết. Nói cho ta biết, ban cầu ngươi Nói đến đây nước mắt hắn tuôn rơi Ta không muốn chết, ta không muốn chết Thâm vũ nhìn hắn thống khổ Dùng bàn tay trái còn lại Khẽ vứt ve bở vai của hắn Nàng muốn an ủi hắn một lời Nhưng lúc này có thiên ngôn vạn ngữ Nàng cũng không biết nên nói như thế nào Trong khu rừng tĩnh mịch Hết thầy đều bị hắc ám bao trùm Giờ phút này, nơi này chính là địa ngục Bước họa Tinh thần bỗng nhiên như nhớ ra cái gì đó Nói với nàng Những bức họa kia có thể tồn tại một bí mật nào đó hay không? Con quỷ kia rốt cuộc là cái gì? Ta không biết, ta không biết. Nàng nói nàng có chút lộn xộn, ta không biết đó là cái gì, ta thật sự không biết. Trước tới giờ chưa từng phát sinh qua chuyện như vậy. Ngươi tuyệt đối biết rõ." Bỗng nhiên Tinh Thần dùng tay nhấc nàng lên nói, "Lúc trước ngươi nói hắn không phải sao? Ngươi biết, ngươi biết hắn là vật gì, ngươi biết." Thâm Vũ sững sờ. "Ta cũng không biết, chỉ theo bản năng" Ta cảm giác được rất nguy hiểm. Cho nên mới nói như vậy. Trước kia ta từng một lần dự cảm thấy cái bóng đen này. Lúc đó là huyết tự ở quần dung quán và nguyệt ảnh quán. Hắn ở nơi đó vẽ tranh. Tinh thần tức khắc ngạc nhiên. Lý ẩn suy đoán bồ Mỹ Linh chính là ác ma ba Mà hai con quỷ kia đều đề cập đến. Như vậy con quỷ kia chính là bồ Mỹ Linh. Đã chết đi sao? Hắn là phụ thân của ngươi. Phụ thân? Một từ nghe thật quen thuộc. Cũng thật lạ lẫm. Thâm vũ tựa hồ Lâm và yên lặng Phụ thân là người mang tới cho nàng Danh hiệu ác ma chi tử Để mẫn đối với nàng là hận thấu xương Những người còn lại thì đều lạnh nhạt Đối xử với nàng như dị đoan Nhưng hắn cũng là người để nàng xuất hiện trên thế giới này Có thể hô hấp Có thể suy nghĩ Có thể còn sống Nàng thật sự rất muốn gặp mặt bộ phi linh Nàng muốn biết phụ thân ôm tâm tình như thế nào Khi nàng sinh ra Hắn từ tận đáy lòng mong muốn mình sinh ra hay sao Hắn có thể tự nói với mình Nàng sinh ra trên thế giới này Là một chuyện tốt sao Người nói Cái tay phải biến thành quỷ kia Là phụ thân của ngươi Điểm này thâm vũ cũng khó có thể tưởng tượng Nhưng hiện tại dân ra quả thực là như thế Bởi vì nàng đã từng nghe mẫn đề cập Nói rằng phụ thân cũng có năng lực Vẽ ra bức họa biết trước Thật sao Thật lán sao Nàng có thể có được đáp án về giá trị sinh tồn của mình Từ miệng người kia Ở nơi này không ai cần nàng Không có ai chấp nhận nàng Đối xử với nàng như dị loại Hắn thực sự có thể nói cho nàng biết giá trị sinh tồn của mình sao? Ta, phụ thân của ta. Hốc mắt của thâm vũ đã đấm lệ. Thật là hắn, thật sự có thể nhìn thấy hắn sao? Nói cho ta biết. Tinh thần tiếp tục hô to. Ngươi đến tụt cùng biết được điều gì? Có biện pháp nào khác chế hắn hay không? Ngươi phải biết chứ. Ta còn phải ở lại nơi này. Đến không giờ đêm mai. Nói cách khác, ta căn bản không thể nào rời khỏi khu rừng số 6 trở về nhà trọ Nếu như không cách nào có sinh lộ, ta không có biện pháp sống sót a, nhất định có sinh lộ, đúng không? Ngươi, ngươi chính là nhắc nhở sinh lộ nhà trời đưa ra, không phải sao? Không phải sao? Hắn có lẽ có yêu ta, Thẩm Vũ bỗng nhìn nói, có lẽ có ta ở đây, hắn liền không giết các ngươi. Hắn là hy vọng sinh ra ta đấy, có phải hay không? Nhất định là như vậy, nhất định hắn không có yêu ngươi. Một giọng nói làm cho người ta băng lãnh từ phía sau truyền tới. Sau bóng cây Thượng Quan Miên xuất hiện, nàng từ lúc bắt đầu đã quyết định bám theo Thâm Vũ, cho nên ở bên người Thâm Vũ, nàng đính lên máy định vị. Nàng là sát thủ, ra tay so với nhà ảo thuật còn nhanh hơn, căn bản không ai biết được. "Ngươi?" Thâm Vũ lập tức quả giận nói, "Ngươi nói bậy ná bạ gì đó, làm sao ngươi biết?" "Ta đương nhiên biết rõ." Thượng Quan Miên đem một bản nhật ký ném tới, bản nhật ký kia vốn là bị Thượng Quan Miên thiêu hủy hoàn toàn, thật không ngờ. Sau khi nó biến thành cho tàn, lại một luận nữa, biến trở thành cuốn nhật ký, nói cách khác, nó là đồ vật bên trong nhà trọ. Đoán chừng bồ Mỹ Linh đã từng tiếp xúc với hộ gia đình trong nhà trọ và thu được vài vật phẩm, cũng không có gì kỳ quái. Hắn có thể vẽ ra bức họa, tất nhiên có thể yêu cầu hộ gia đình mang cho hắn quấn notebook, cũng không có gì khó khăn. Đoán chừng vì cân nhắc đến vấn đề bảo tồn nên hắn dùng loại vật phẩm của nhà trọ. Bản nhật ký này Tìm được ở giữa tầng hầm nguyệt ảnh quán và quần dung quán bên trong có ghi lại tất cả thâm Vũ lập tức mà cuốn Nhật ký đọc nội dung bên trong ngày 20 tháng 2 năm 1991 ta thật sự rất cao hứng mẫn mang bầu con của ta với từ cách là người phát ngôn của ác ma loại hành vi khinh nh thần này tự nhiên là ta muốn làm đấy ta nó với mẫn đưa bé này nàng nhất định phải sinh ra nếu không ta nhất định sẽ giết nàng hơn nữa hài tử sau khi ra Bất kể là nam hay nữ Nhất định phải đặt tên Cái tên là Thâm Vũ Bổ Thâm Vũ Con gái của bồ Mỹ Linh Trong vực sâu mưa to vĩnh viễn không cách nào đình chỉ Đây chính là nguyên rủa ta giao phó cho đứa bé này Nàng sẽ cùng ta đồng dạng Hóa thân thành ác ma mà sống Giao phó nguyên rùa vĩnh viễn Mà cái nguyên rùa này thực sự ứng nghiệm rồi Từ khi vừa mất bắt đầu Nàng chính là vì cái nguyên rùa này mà sinh ra Phụ thân không có yêu nàng Cái này là thực sự Bản nhật ký kia làm nàng đầu óc trống rỗng Không, không phải, đây là giả dối Là ngươi giả tạo, là ngươi Thượng quan miên lạnh lùng nói Đừng ôm suy nghĩ viển vông nữa Ngươi là người duy nhất Biết khả năng khắc chế quỷ hồn kia Nói cho ta biết hết thảy những điều mà ngươi biết Nếu không ta lập tức giết ngươi Không nên ôm bất luận cái suy nghĩ may mắn nào Bản nhật ký cứ như vậy mà rớt xuống đất Lúc này hai mắt thâm vũ Đã chẳng còn chút thần thái nào nữa Đây là hy vọng cuối cùng mà nàng bấu víu vào Nhưng hiện tại nàng đã minh bạch Cái tay phải kia Ngay từ đầu chính là phụ thân Ở dạng ký sinh sống trong cơ thể nàng Phụ thân của nàng coi nàng như một công cụ Để nguyên rùa thế giới này Nàng bất quá là do ác ma chi tử Muốn khinh nhần thần linh mà sinh ra Lúc này nàng cảm thấy linh hồn mình run dậy Hai mắt gắt gao Bám lấy đầu không ngừng thở hồn hền Ta chỉ là một công cụ nguyên rùa Của phụ thân ta Hắn căn bản không có yêu ta Ta nên vì cái gì mà sống sót đây? Cái nguyện rũa kia đại biểu nàng chính là ác ma chi tử. Là người mà thần linh không cho phép tồn tại. Trên thế giới này sẽ không ai chấp nhận thứ dị đoan như nàng. Không nơi nào có thể cứu rỗi nàng. À, ô ô. Nàng phát ra những âm thanh vô nghĩa. Nước mắt như vỡ đê tuân rơi. Giờ phút này trên khuôn mặt nàng chẳng còn chút huyết sắc. Nhìn như người đã chết. Mà hình ảnh lúc này của nàng làm tinh thần như thấy được bản thân trước kia. Biện ra chúng ta... Sao lại có loại nhi tử Không có chí tiến thủ như ngươi Xưa kia bộ dáng của mẫu thân Nắm chặt tóc hắn, hét vào mặt hắn Ta căn bản không cần ngươi Ta cần chính là tinh viêm Ngươi biết không, ngươi, loại nhi tử như ngươi Chỉ làm ta liên lụy Chỉ có tinh viêm mới chiếm được thưởng thức Của lão gia tử Để tương lai hắn càng ngày có thể đoạt thêm nhiều di sản hơn nữa Ta chỉ cần tinh viêm Ngươi căn bản không cần tồn tại Biện ra không cần ngươi không cần ngươi Mẫu thân cũng không thương hắn Phụ thân đối với mẫu thân là nói gì nghe nấy Chỉ có thể dùng ánh mắt thương hại mà nhìn Tinh thần có thể hiểu được nỗi thống khổ của thâm vũ Không được cha mẹ yêu thương Ngay cả ý nghĩa sinh tồn cũng bị tước đoạt Không phải Tinh thần bỗng nhiên đem thâm vũ ôm vào ngực lớn tiếng nói Không có người nào Vì gánh vác nguyền rùa mà sinh ra cả Không có người nào Sinh ra đã là tội nhân con người sinh ra sao có thể gọi là tội ác Cái thế giới này tuyệt đối Không phải không có ai yêu ngươi Không có ai cần ngươi Lúc này hai mắt thâm vũ Là một mảnh chết lặng Không hiểu được ý tứ của tinh thần Ngươi không phải ác ma Lại càng không phải là cái gì nguyên rủa Tinh thần ôm chặt lấy nàng nói Ác ma chính thức vốn không phải là ngươi Sau đó hắn nhặt bản nhật ký hung hăng xé nát nói Loại vật này cái gì cũng không phải Coi như họ hàng gần loạn luân thì sao Đã tính ngươi bị nguyên rủa thì thế nào Ngươi vẫn là ngươi Không ai thể thế được cả cho dù hoa sen có dính nhiều bùn hơn nữa, nó vẫn không bị ô nhiễm. So với huyết mạch, cái trọng yếu hơn chính là bản chất con người, cho nên nói đến đây Tinh Thần bắt đầu chảy nước mắt. Đừng nói đến, ngươi không có ý nghĩa sinh tồn gì cả, đừng lại nói như vậy. Thâm Vũ lúc này cũng vỡ oà, nàng đưa tay ôm lấy Tinh Thần, Tinh Thần cũng cảm thụ được độ ấm áp của hai cánh tay Thâm Vũ. Hai tay quay đầu lại, một gương mặt ngũ quan thấm đẫm bóng đêm đang nghe răng cửa với tinh thần. Hết chương 38 quyển 13, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.